Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Trong lòng dâng lên niềm vui sướng hạnh phúc không kể xiết Đã đóng vai người tốt Thì đóng vai đến cùng Thấy anh Hồng vẫn còn trắng váng, Đi lại không vững Mụ vũ già khoác tay Dìu anh Hồng về dãy nhà ngang Miệng nở một nụ cười xảo trá Trong đầu nghĩ Sắp rồi Chúng bảy sẽ chẳng còn thời gian mà vui mà vẻ với nhau được đâu. Từ này là tao có thể ngủ ngon mơ đẹp được rồi. Những kẻ sống tới già mà lại thiếu chồng không con, thường xuyên thiếu thốn tình cảm. Ấy thế mà lòng dạ lại còn thuộc phường nhỏ nhen. Nhìn cặp đôi người ta hạnh phúc thì không khỏi chảnh lòng. Nhưng những người có lòng dạ hiểm độc như mụ vũ già ấy, Có lẽ cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi Mặt trời đã lặn Buổi tối hôm đó Mọi việc vẫn diễn ra bình thường Sau khi dọn dẹp cơm nước trong Xong cho vợ chồng nhà đớp Tơ và Hồng mới có thời gian dành cho nhau Ngồi ở bên thành giếng, Chân khe khẽ đạp nước Tơ đưa mắt lên nhìn trời Đêm nay Trời đầy sao lấp lánh Chị quay sang hỏi anh Hồng Còn đau nhiều không Hay là Anh không sao Dù cho như thế nào Đêm nay chúng ta nhất định là phải rời xa nơi này thôi Anh không muốn cả em cả anh Cứ phải chịu đựng hành hạ thêm thế này nữa Tơ dựa vào vai hồng Cả hai cứ ngồi im lặng thật lâu Trăng thượng tuần soi xuống bóng họ Ánh trăng đêm nay dường như là một bức màn vàng óng soi hết cả vườn chuối đang xào xạc đổ bóng xuống cặp tình nhân yêu nhau đang ngồi bên sân giếng ở đằng xa Bóng dáng mụ vũ giả nấp sau đông dâm. Nhìn hai đứa mà lại nổi cơn ghen tức. Nghiến răng lên kèn kẹt, kẹt. Được rồi. Để bà xem. Chúng mày còn ở bên nhau được bao lâu? Nói đoạn. Mụ hậm hực quay gót rời đi. Để lại đôi trai gái vẫn cứ tỉ tê tâm sự. Mà vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp. Về tương lai. Họ đâu ngờ rằng. Đây là cái khoảnh khắc cuối cùng mà họ còn được ngồi bên nhau, trao cho nhau những lời yêu thương. Giờ tí đã điểm. Tơ và Hồng chuẩn bị xong tay nải, chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn. Để đề phòng không gây ra tiếng động, tránh làm cho nhà đớp thức dậy. Anh Hồng đã lén mang con bẹt dê, Nhốt vào trong gãy nhà, dãy nhà kho, lại còn cẩn thận dùng rẻ, quấn miệng không cho nó sủa. Cái giống này là phải được huấn luyện bài bản, nó mới khôn. Ấy chứ mà cứ nuôi thả rông như là chó ta mà lão đớp nuôi, thì người nhà vào đến tận cổng vẫn còn nhảy cỗng lên mà sủa đọc. Khắc chó gì nuôi con chó cỏ. Thả rằng là một gậy, dăm ba đĩa rồi, bát mắm tôm, vài cút rượu, có khi nó còn có ích hơn. vượt qua được bức tường đầy gai, Tơ Hồng dắt nhau chạy đi trên con đường làng đầy gạch đá lởm chởm. Đi được một đoạn, bỗng nhiên tướng phía xuất hiện ánh đuốc lập lòe. Một đám độ hơn chục người hô hoán ầm ầm bao vây lấy cả hai người. Tơ sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của anh Hồng. Lão đớp không biết đã thức dậy từ bao giờ, bấy giờ mới rẽ đám người mà đến. Theo sau là một thằng mặt chuột, râu dê tay rơi mắt híp nó đang nở một nụ cười gian tà vừa nhìn qua cũng biết chẳng phải là phường tốt đẹp gì nửa đêm nửa hôm chúng mày còn muốn đi đâu nói đoạn lão đớp nhìn vào tay nải của tơ hồng giả bộ kinh hãi rồi hét lên ôi giời ôi chúng mày vơ vét của cả nhà ông Định cùng nhau bỏ trốn đấy à? Ở nhà ông có đối xử bạc với chúng mày bao giờ đâu. Mà chúng mày nỡ nàm vậy với ông hả tơ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc